Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang lắng nghe truyện ngắn Những cây gọn lạc. Tác giả Nguyễn Ngọc Tư được thâu thanh và phát độc quyền tại Hẻm Radio. Những cây gọn lạc. Ta có một buổi chiều ngược ngạo, mang tiếng là đi chơi nhưng phải len lỏi chen chúc mới tìm được một chỗ ngồi trong khuon viên quán chiều xuống rồi mà cả người nhể nhại mồ hôi Đã vậy các cô tiếp viên mặt đẹp mà quạo đeo Bạn khoác tay, chịu cực một chút Ở đây chim sẻ nướng muối ớt ngon giả mang Đi nhậu chứ có phải làm thơ đâu mà tìm chỗ đẹp Lâu lắm mới gặp nó, nhưng chẳng thể trò chuyện Trung quanh ồn đến mức chỉ có thể ngói nhau cười cười gật gật Cuối cùng, hay bắt đầu, là cụm ly Và trong cái không gian bừa bộn, nhộn nhạo đó, những cây gòn lạc lỏng đứng bên rào, chỗ gốc sân Gòn tháng 3 nhiều trái đã khô và trái khô nước mình lộ ra chùm bông trắng muốt Bàn ta ngồi, bông gòn rơi xuống, đó là lúc ta thấy mình sắp chết đến nơi Thấy mình đuối như một câu văn dài hoằng không biết bao giờ mới ngắt dòng, bao giờ dừng lại Và nhấm bông gòn lìa cây đậu phước trên tay ta Như một hơi thở khẽ khàng Như lời chào dè dặt Như một dấu chấm câu Hụt, chết, mừng quá Buộc miệng kêu Trời, bông gòn Thằng bạn hưởng ứng Hả? Ờ, vô cái cho xôm Ta chỉ lên đầu Gòn kia Bạn cũng ngước lên trời Nhìn mãi theo tay ta thì chỉ thấy những trái gòn lũng lẳng trên cành Nhìn mãi thì cũng không hiểu sao con bạn nó lại xúc động vì những cái cây. Bạn cười hơ hơ, Cây gì mà vô duyên quá trời, Chỉ toàn trái, không qua lá, trụi lũi, trụi trơ. Ta nhớ ngày xưa, ta cũng nói với má câu này. Má cười nói, Cây gòn phải hy sinh để dồn sức nuôi trái gòn lớn đàng hoàng chứ. So đũa cũng vậy, trái càng lớn, lá càng thưa. Ta còn nhỏ, không hiểu rằng, cây cũng giốngợ cái cách má gì con của má ta bây giờ chẳng lớn bao nhiêu chẳng khôn nhiều nhưng ngó những cây gọn cuối hạn bổng thương bỗng buồn khi chúng đứng chơi rơi giữa đám khói bốp lên từ những con chim sẽ nướng bỗng nhớ những cây gòn nơi xóm cũ không ai tr nhưng những cây gọn một dài theo bợ kinh sáng gọn chen chútc làm thành hàng trào trước nhà gọn trên danh trên clip mưa gọn đã đám trẻ nghèo những cái gòn non Giữa lúc chúng thả diều Giữa lúc đá banh Giữa lúc nghe ruột cồn cào Nhưng còn tiếc cuộc chơi Giữa những xế trưa trốn ngủ lén ra giường chơi nhà trời Tháng 3 Trong nắng trời ơi Bởi không kêu trời Thì không biết ta tháng với ai cái nắng vàng sẫm Nóng trực như đổ lửa Như đút thành khối Trời đứng trân, gió đứng trân Cây cỏ đứng trân Đi mãi mà không gặp con nít chơi ngoài sân Lú đầu ra khỏi nhà phải buộc miệng Nắng trời ơi Mọi thứ cố trốn tránh Im lặng đi chờ mùa mưa tới Thì những trái gòn trơ trọi Giữa trời nứt ra rồi tách vỏ hẳn Vỏ cũng rơi xuống đất Cây chỉ còn treo những chùm bông trắng tinh Đám trẻ lấy bao Hái những cục tuyết lửng lơ giữa trời đó Về cho má dồn vào gối mới Đó là món quà duy nhất Mà cái gòn tặng cho người Cho giấc ngủ của người Lá ăn chẳng ra gì Qua cũng không ấn tượng Trái non thì có thể ăn tạm Nhưng vì nghèo, thiếu thốn trẻ con mới ăn thân cây xốp, bở nên không ai thèm sẻ gián đóng tủ, giường Thậm chí bắt cầu qua mương hay làm cuối chụm cũng tệ Nhưng mỗi cuối mùa nắng Còn lại chứng tỏ mình không sống cuộc đời vô duyên, vô ích Có lẽ vì vậy mà những cây gọn Dù không ai trồng tỉa Vẫn được sống trên khắp đất quê Và trong ký ức không thể chỉnh sửa của những đứa trẻ ngày đó Gòn chỉ đứng nơi bờ kinh, bờ ruộng, bên khẩu địa, bên những cây quao, wow, cây trăm bầu. Nên thấy gòn giữa thành phố, giữa cái quán nhậu chật chội bức bối hơi người, có kẻ kêu lên, trời ơi, sao mấy cây gòn lại lạc ở đây? Nửa mừng vì cái cảm giác như bạn thời thơ ấu, bạn thời ghẻ chóc một trên đầu từ quê cũ lặng lội ra thăm Nửa buồn, như thấy chính mình cố vương vào đám đông, chen chút để chờ đèn xanh, như thấy đám rau càng cua mọc bên thềm chợ, như nghe con dế gáy trên dĩa hè, tự hỏi giật mình, cảm giác chúng và ta thuộc về một nơi nào xa xôi lắm, sao tụi nó ở đây, mà sao ta lại ở đây? Sao những cây gọn lại ở đây để ngày ngày chứng kiến bạn cũ của mình Những con chim sẻ bị nướng vàng nằm phơi trên dĩa Bị ngố ngấu, ngấu trong miệng của con người Nhiều người trong họ cũng là bạn cũ Sau gọn không về bờ kinh, líp chuối Về cái nơi còn những người nghèo chờ tháng 3 về hái bông gòn Để chăm chút nâng niu giấc ngủ cho người thân sau những cây gọn lại đứng đây treo chùm trái trên cao Như những dấu chấm thang buông lửng bên trời Buốt nhất. Những cây gòn đi lạc, hay chính đứa trẻ xưa đã lạc rồi.